194 Giận và thù. Minh triết Phật giáo có câu: Một người khôn ngoan không phải là người diễn thuyết hay mà là một người kiên nhẫn, không sân hận và không sợ hãi. Chỉ kẻ nào đi theo lối đi này mới là một người khôn ngoan. Đề ném sang một bên sự thù địch đối với kẻ khác. Hãy tự nhắc nhở mình rằng Nếu một ai đó làm một điều xấu và không xấu hổ về nó thì y bị mù nên không thể phân biệt được cái tốt và cái xấu. Nếu nhìn theo cách này thì phần lớn mọi người đều vô tội. Người ta thích vạch ra những khuyết điểm của nhau và bằng cách làm như vậy họ cho thấy chính nhược điểm của họ. Một người càng khôn ngoan và nhân ái thì y càng thấy nhiều cái tốt trong kẻ khác. Bất cứ khi nào một người lăng mạ hay làm hại bạn và bạn cảm thấy thù nghịch với y thì hãy nhắc nhở chính mình rằng tất cả chúng ta đều cùng có linh hồn của thượng đế. Bất luận người ta ghét là an. Nếu bạn không thể tha thứ cho người anh em của mình có nghĩa là bạn không yêu người ấy. Tình yêu đích thực không có giới hạn nào. Chú giải. 1. Bí mù ở đây khá giống với khái niệm vô minh trong Phật giáo. Một câu trong bài kinh sám hối của các Phật tử do vô minh con tạo lỗi làm. 2. Một người càng khôn ngoan và nhân ái thì ít càng thấy nhiều cái tốt trong kẻ khác. Tục ngữ Việt Nam có câu: "Suy bụng ta ra bụng người, người có tâm địa tốt" thường dễ thấy cái tốt của người khác, người có tâm địa xấu thường dễ thấy cái xấu ở người khác. Do vậy, kẻ tiểu nhân rất khó mà hiểu được người quân tử.